Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu các âm hồn cứ lang thang vứt vườn ở bên ngoài thì hàng ngày họ phải gánh chịu những nỗi đau vô cùng khổ kiếp. Còn khi vào vùng đất ảo, nhờ có những nguồn ma lực siêu nhân trấn yểm nên các âm hồn đó sẽ phần nào giảm đi bớt sự đau đớn hơn. trong 1706, nhóm môn hạ của Lý Pháp Sư đã bắt đầu lộ ra những ý đồ tranh chấp Họ chia phái để cướp đoạt những quyền bí kíp ma thuật mà sư phụ của mình để làm. Bên cạnh đó là những ghi chép về lời nguyện và nơi trôn giấu những chiếc gương Những mâu thuẫn đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện khi ấy yêu sung cũng đã hoàn thành một tấm nguyện thứ nhất của sư phụ mình đó là anh ta yểm trái tim người đi ngặn dưng vào nơi yếu huyệt của vùng đất rồi tạo nên dòng ào ảnh và giữ cho nó mãi mãi được trường tốt. Khi yêu sung trả về nơi trùng cấp, Anh ta nhận thấy trong sư môn Đang có những kẻ ngấm ngầm tìm kiếm vị trí Của những chiếc gương mà mình cất dâu Biết được sự thật đó Nghiêu sung lặng lẽ rời khỏi điệp cốc vạn dương Anh xuất nuôi thu nạc những người để tưởng mới Anh có trách nhiệm phải tạo dựng lại Môn phái thay thế cho môn phái cũ của mình Đang bắt đầu tan giã Đó cũng chính là di nguyện thứ hai Của sư phụ Lý Kỳ Hiền Đã chuyển lại cho anh Vì ông ta đã sớm biết được rằng Sự tan giã tranh giành sau này Là điều không thể tránh khỏi Sau khi Nghiêu Sùng rời bỏ điểm cốc, anh ta đã về nơi chôn dấu lôi kỳ và lấy được chiếc gương để mang theo. Nơi chôn dấu lôi kỳ cũng chính là dưới gốc cây gạo bị tật nguyện trong sự thiêu thần. Mục đích mang theo chiếc gương đó của Nghiêu sung là anh ta muốn tìm cách hóa giải lời nguyện để giúp con người yêu của mình tránh khỏi ngàn năm đau đớn. Còn về chuyện thu nhận đệ tử mới thì Nghiêu sung đã đợi cho chúng mình được 29 người môn hạ. Tất cả bọn họ đều được Nghiêu sung đưa về miền giả sơn để xây dựng lại cơ đồ anh đã chuyển dạy lại tất cả những pháp thuật cho họ. Trong số 29 người đệ tử năm ấy của Nghiêu Sùng, thì đã có một cặp trai gái kết thành nghĩa Phu Thê khi mà họ đang sống ở trong biển Giả Sơn. Đó là cặp Phu Thê Trịnh Hình Cung và Lưu Huệ Dịnh. Cặp vợ chồng họ cũng chính là tổ tiên đã khai sinh dòng máu của chị Ngạc Nhân và Môn Thượng sau này. Sau khi đã chuyển thụ toàn bộ pháp thuật cho những người đệ tử đó, thì Nghiêu Sùng bắt đầu tiến hành hóa giải lời nguyện. Nhưng tất cả bên đều vô vọng anh đã hóa giải không đúng phương pháp và vô tình để cho ma lực của lời nguyện xâm hại vào cơ thể của mình quá đau đớn cho mình với Linh hạn Dương khi cả hai cùng bị ra la đầy đoạn nên ngày kia Nghiêu Súng đã sử dụng cho chính mình một cổ thuật có tên là Di Hồn Cẩm Sát tức là linh hồn và thể sát của anh ta sẽ tách rời nhau sau khi thực hiện xong cổ thuật đó thì linh hồn Nghiêu Súng đã trú ngụ vào trong quả cầu thiên bọc còn thân xác được ra cho người đệ tử thân tín nhất của mình là Trịnh Hình Cung mang đi Trong tất cả hai phái độ cũ và mới lúc đó thì không một ai biết xác của Nghiêu Sung được chôn cất ở đâu, ngoại trưởng duy nhất một mình trịnh hình cũ. Sự tranh giành đẩm mốt bắt đầu diễn ra vào năm 1711, năm đó diễn ra cuộc thảm sát giữa người chồng cũ và những người mới mà Nghiêu Sung thu nhận. Vì ham muốn trường tồn để có được sức mạnh kỳ bí sau này, nên hầu hết tất cả những người đồng môn của Nghiêu Sung đều sử dụng tổ pham ly hội Nó nên thủ pháp ly hồn thì nó vốn là một thủ thuật bí truyền của lý pháp sư Nhưng sau khi ông ta chết thì nó đã lọt ra ngoài Và lan rộng ra các phái độ Để luyện được tà thuật ấy Thì những người đó phải chấp nhận để cho thân thể mình trở nên biến dị Bởi mầm họa của nó sẽ gây ra Và thủ pháp đó chỉ có thể hữu dụng khi mà lời nguyện ra là còn tồn tại Một khi lời nguyện bị hóa giải thì thủ pháp ly hồn cũng không thể duy trì thêm được nữa Một khi đã luyện được thủ pháp đó Thì những kẻ bị biến dị ấy Sẽ có nguồn sức mạnh hơn hẳn người bình thường Duy chỉ có điều hơi bất lợi cho bọn chúng Là bọn chúng không thể xuất hiện dưới ánh sáng dương của mặt trời Bọn chúng chỉ thuộc về phần âm và bóng tối Sau khi đã mang trong mình hình dạng tà ma Thì bọn chúng đã truy kích đám môn hạ mơ Nghiêu Sung Để đoạt lấy những ghi chép về sách thuật và lời nguyện Và còn một thứ quan trọng nữa Đó là chữ gương của lôi kỳ Mà Nghiêu Sung đã cất giữ Bọn chúng nó người thấy mùi ma lực từ chiếc ương Mà tìm đến Trong khoảng thời gian tương tàn ấy Thì những người cũ cũng xảy ra Tranh chấp và chăm giết lận nhau Còn với đám người bằng yêu xung mới tạo dựng Thì họ đã không thể chống trải Được cuộc tấn công ồ ổ đấy Họ đã bị giết gần hết Ngoại trừ một người duy nhất đã may mắn sống sót Đó chính là Lưu Huệ Dịnh Năm mấy Lưu Huệ Dịnh bế Theo đứa con trai mới được 4 tháng tuổi để chạy trốn Cùng với một chiếc gương có chữ quỷ và quả cầu thiên vọng. Những di vật này do Nghiêu Sung đã chuyển lại cho chồng của bà Ta La Trịnh Hình cô. Khi đã chiết sạch những người thuộc môn hạ mới biết rằng lưới huệ dị đã mang theo di vật chuẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net